hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngự chương 555 Biên thành chi biến N các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi chấmzọ thiênên Linh cuối cùng vẫn là đi rất không cam tâm lúc gần đi còn buông lời nói lại quá mấy ngày lại bại Đinh nhạt thời gian đối với điểm này Đinh nh trực tiếp liền lơ là Hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết Có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác Còn Ngọc Thiên Linh giết đinh nhạt nhiệm vụ Thì bị Ngọc Thiên Linh trực tiếp cho quên Không nhắc lại nữa chuyện này Ta muốn nỗ lực đột phá Muốn tiên thể 6 chuyển Thậm chí 7 chuyển Đến thời điểm Bảy ngươi cũng là đang lúc trở tay sử Cẩn thận một chút đi Ngọc Thiên Linh bung lời nói rằng Thiết! Chờ ngươi xáo xoay chuyển Chúng ta ô án thần thể cũng đủ để đại thành Nói không chắc đến thời điểm không cần lão đại ra tay Chúng ta cũng có thể bãi ngươi U Sơn nói khoác không biết ngượng nói rằng Trong tay viên gạch ánh chừng một chút mang theo ý cười Nhưng lúc này Ngọc Thiên Linh bá một tiếng tiện tay quét ra một đảo tiên Quang Phịt một tiếng đem U Sơn lật tung Lăn xuống bào thuyền Sau đó Ngọc Thiên Linh mới xoay người ly cu muội lại bị tiểu tử kia cho án hại Ai bất cần rồi U Sơn hùng hùng hổ hổ lên bảo thuyền Một mặt suối quẩy Được rồi Đón lấy đã không có đường hầm tư không có thể dùng Phải đi một đoạn rất dài con đường Các người tiếp theo tu luyện Đinh nhạc vỗ vỗ tay Nói rằng Lần này U ám tam hung mặt lại sổ xuống Một mặt sầu khổ Liên tiếp hơn tháng Đối với hồng hoang thiên địa Tới nói là 3.000 năm Dọc theo đường đi sinh linh rất ít Không có thiên địa tồn tại Khô khan hành trình để U ám tam hung Cũng là không có bao nhiêu hứng thú Chỉ có thể vội đầu tu luyện Mà Đinh Nhạc cũng là gia tăng khổ tu Hơn nữa có tử khí giọt nước mưa giúp đỡ Đinh Nhạc có thể nói là tiến bộ thần túc Thần Sơn thuật càng ngày càng hoàn thiện Đạo hạnh cũng là vững bước tăng trưởng Chỉ có thể tạm gác lại sau đó lần thứ hai quan sát thần Tôn Sơn Mới có thể làm cho thần Sơn thuật viên mãn Cuối cùng Đinh Nhạc mở mắt ra tự nói một câu Thần Tôn Sơn hắn cũng chỉ là rất ít tìm hiểu một điểm. Căn bản không có thời gian cẩn thận tìm hiểu. Vì lẽ đó thần Sơn thuật cuối cùng vẫn là kém một chút. Mơ hồ. Một tỏa thành chỉ xuất hiện ở chân trời. Ở minh mông hốn đổn chi khí bên trong như ẩm như hiện. Chìm nổi bất định. Biên thành. Đến rồi. U án tan hung cũng là thở dài một cái. Nói rằng. Như vậy thời gian thật sự khiến người ta rất được săn vặn Bất quá Hiện tại được rồi Đến nơi này Khoảng cách hồng hoang thiên địa sở tại khu vực đã là rất gần rồi Như trước kia Đinh nhạc ra hồng hoang trước kia giết chết một đám hốn đổn tu sĩ Bên này thành tu sĩ Đinh nhạc ánh mắt mang theo một chút di động thu hồi bảo thuyền Mấy người đồng thời hướng về biên thành mà đi Biên thành là một tóa thành nhỏ, không hề lớn Cũng là có thể so sánh vua án chi thành khá một chút Nhưng cũng không rất bao nhiêu Hết sức rách nát, nhưng theo tiếp cận Đinh nhạt nhưng là ánh mắt ngưng lại Làm sao một bên trong thành có nhiều như vậy khí tức mạnh mẽ Tạo hóa cường giả xem ra có không ít A Đinh Nhạc Kinh Nhi nói bên kia thành bầu trời không ngừng khuấy động mà lên khí tức để hắn hết sức kinh ngạc Trong bóng tối dương mi Đại Tiên từng nói Bên này thành hẳn là hết sức hoang vu mới đúng vậy Tạo hóa cường giả căn bản hết sức khó gặp Bình thường đều là phụ kiện hốn nguyên cảnh tu sĩ tụ tập ở đây Xem ra xảy ra vấn đề Đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề Sắc mặt nghiêm nhị Dừng lại nói Lão đại làm sao bây giờ U án tam hung cũng là cảm giác không đúng Bên kia thành bên trong lộ ra khí tức Dĩ nhiên có vài vị tạo hóa hậu kỳ cường giả Khó bảo toàn bên trong không có người mạnh hơn Oanh Sau một ngày Đinh nhạc tìm tới cơ hội Ra tay áp liệt nhanh chóng Một mảnh thánh quang trực tiếp hạ xuống. Cầm cố đối phương. Tiếp theo bàn tay lớn vồ một cách trực tiếp đem một vị tạo hóa sơ kỳ tu sĩ cho vổ tới. Sau đó che pháp lực của đối phương. Các ngươi là người phương nào? Tạo hóa sơ kỳ tu sĩ ginh hãi, phấn nộ quát. Ngươi là người phương nào? Bên này thành tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Đinh nhạt hỏi. Tạo hóa sơ kỳ tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt lấp lóe nhìn Đinh Nhạc mấy người không biết đang suy nghĩ gì. Nói đừng lãng phí thời gian của ta. Đinh Nhạc lạnh lùng nói. Ta là khúc phạt thiên tu sĩ. Chỉ có điều nghe nói nơi đây từng có chân đảo bá chủ vẫn lạc. Cho nên mới tới đây tìm kiếm cơ duyên. Bên kia thành bên trong. Cũng là những nơi khác cường giả. Đều là chân đảo bá chủ cơ duyên mà tới Tạo hóa sơ kỳ tu sĩ nói rằng Chân đảo bá chủ vẫn là cơ duyên Đinh nhạt sắc mặt như thường Nhưng áng mắt nhưng là lạnh lẽo Hắn cảm giác được đối phương nói dối Muốn chết ta sẽ tác thành ngươi Đinh nhạt lật bàn tay một cái Trực tiếp tiên quan biểu lộ mà ra Ở người kia kinh hãi kêu to bên dưới thăm dò vào trong cơ thể hắn Sư hồn Chuyện đến nước này Đinh Nhạc cũng đến xuống tay áp độc rồi Đinh Nhạc từ thân ý chí chi lực có thể sánh vai tạo hóa hậu kỳ cường giả Áp chế một vị tạo hóa sơ kỳ tự nhiên là dễ như ăn cháo Chỉ chút lát sau Đinh Nhạc thu tay lại Sắc mặt cũng là trầm tròn lên Cho tới vị này tạo hóa sơ kỳ tu sĩ. Đây là nguyên thần phá nát trực tiếp bị Đinh Nhạc chém giết Kinh tiên thành người. Đinh Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới bên kia thành bên trong nhiều như vậy. Tu sĩ đều là kinh tiên thành cường giả. Tuy rằng tin tức không hoàn toàn. Đinh Nhạc vẫn có thể lý giải một ít manh mối. Đây vị kia phát hiện hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ lại lan ra một cái tin. Đem kinh tiên thành người cho dẫn đi ra Tin tức là có chân đảo bá chủ độ kiếp thất bại Lưu lại đại cơ duyên Hấp dẫn kinh tiên thành mấy người Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng kinh tiên thành người nhưng là trong bóng tối phát hiện một tia không tầm thường Vì lẽ đó Vốn là không phải hết sức lưu ý sự tình đến hiện ở bên kia thành bên trong Nhưng là tụ tập kinh tiên thành lượng lớn cường giả Tạo hóa đỉnh cấp thành chủ khác đều là đến rồi mấy vị. Kinh Tiên Thành đã triệt để cấm phong khu vực này. Đinh Nhạc nếu như muốn qua đi, nhưng là có chút khó khăn. Xem ra hồng hoang thiên địa muốn không giấu được rồi. Đinh Nhạc than nhẹ, trong lòng có một tia cảm giác gấp gáp. Lấy hồng hoang thiên địa thực lực. Nếu như đối mặt hốn độn bên trong tu sĩ... Cái kia chẳng phải là dường như ôm bảo tàng đứa nhỏ rêu dao khắp nơi giống như vậy Mặc dù nói có Hồng quân đảo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên Nhưng hai người này cũng không nhất định có thể hộ chu toàn A Đinh Nhạc không có lựa chọn sông vào Vừa trong thành cường giả như mây Mặc dù nói bây giờ hắn có chiến táo hóa hậu kỳ thực lực Nhưng đối mặt táo hóa đỉnh phong Hắn cũng chỉ có con đường trốn. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Kinh Tiên Thành bên trong tòa cường giả mỗi một quãng thời gian liền phạm vi lớn khu vực này. Đánh vỡ hư không, truy nguyên. Phải tìm cái kia một tia không tầm thường. Đinh Nhạc trong bóng tối nhìn ra, những tu sĩ này đều hết sức di động. Thật giống một tòa cơ duyên to lớn đang ở trước mắt Bất quá không có để đinh nhạc chờ bao lâu tình thế chính là xuất hiện biến hóa Minh mông hốn độn bên trong xuất hiện từng tòa Từng tòa chiến hạm khổng lồ Toàn thân đen kịp như mực Có tới 18 tòa Hướng về biên thành mà đến Bên trên Cường giả khí tức trùng thiên Bao phủ vô biên hốn độn chi khí Đây là, đinh nhạc trong bóng tối cả kinh, vội vã lùi về sau cẩn thận ẩm dấu đi Cái kia trên chiến hàm, dĩ nhiên mỗi tòa đều có một vị táo hóa đỉnh phong cường giả tồn tại Khí tức khuấy động, căn bản không hơn nữa che giấu chưa xong còn tiếp